trăm bảy mươi mốt trăm vạn tấn đương lượng đầu đạn hạt nhân đây tột cùng là chuyện gì sẽ ra dịch thần nếu như là cùng nam nhân thần bí kia đồng quy v u tận nói một viên đầu đạn hạt nhân còn kém không nhiều lắm không có khả năng còn có dư lực làm nổ viên thứ hai làm sao sẽ một viên sau đó lại bạo nổ một viên xạ rủ tổ bị thần sắc kinh nghi bất định ta côn trùng không có biện pháp tiếp cận bên kia tràn đầy sóng lực lượng chấn động ma nhờ me tới gần nói ta côn trùng sẽ bị giết chết áp dẻm si bị nói rằng chúng ta bạch nhãn cũng không được xem xa như vậy hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ có điểm vô lực vừa rồi hắn phát hiện sụt sủ kỳ thiên vũ vốn có bạch nhãn thời điểm còn có chút mừng rỡ cho rằng đối phương là hỉ ủ gà nhất tộc người kết quả lại phát hiện đối phương căn bản không đưa hắn nhìn ở trong mắt hắn nhất thời chết điều này tâm vụ nổ hạt nhân sinh sinh cự đại hố sâu ở giữa dịch thần thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ mà sốt xù kỳ thiên vũ thì là vô cùng chật vật đứng ở cách đó không xa đang ở vụ nổ hạt nhân nhất trung ương phạm vi hai người nhưng là thừa nhận rồi lớn nhất uy lực trúng kích nhưng dịch thần nhưng không có chịu đến một điểm ảnh hưởng mới vừa rồi hắn tự thân chính là đầu đạn hạt nhân đầu đạn hạt nhân bạo tạc sẽ tạc đến mình mới quái hắn không có việc gì sốt xù kỳ thiên vũ cũng là có việc đầu tiên là hội tụ rất nhiều quang thuốc một kích c h ợ t liên tiếp lưỡng kích đầu đạn hạt nhân một dạng nắm tay oanh tạc rồi xù kỳ thiên vũ không bị thương mới là lạ đừng xem mới vừa vụ nổ hạt nhân phạm vi không lớn liền cho rằng mới vừa đầu đạn hạt nhân uy lực không phải quá lớn tương phản ở cựu vĩ chặt cả cùng khổng lồ tiên thuật trả cờ dạ dưới sự ủng hộ mới vừa đầu đạn hạt nhân đương lượng hết sức kinh lời đã không còn là mười vạn tính bằng tấn xa cách mà là trăm vạn tính bằng tấn khác bom nguyên tử may mắn nếu như không phải tiến nhập thương thần hình thức tuyệt đối trưởng khống bom nguyên tử bạo tạc uy lực cùng bán kính nổ tung ta là không dám sử dụng trăm vạn tính bằng tấn khác đầu đạn hạt nhân a nhất bạo căn bản không phải bao trùm hơn mười công bên trong cự ly này sao đơn giản mà là lớn hơn phạm vi dịch thần trong lòng cũng bị trăm vạn tính bằng tấn khác bom nguyên tử uy lực cho rung động một cái may mắn hắn tiến nhập thương thần hình thức thân biến hóa đầu đạn hạt nhân tuyệt đối k h ô n g chế bán kính nổ tung cùng uy lực nếu không nhất bạo s a h ẩn bên kia không biết chết bao nhiêu người ghê tởm không nghĩ tới hắn lại còn có như thế một tay thân thể và vũ khí dung hợp thân biến hóa vũ khí một bộ phận coi như bạo tạc cũng không đả thương được hắn tự tờ hờ ân nở sột sủ kỳ thiên vũ sắc mặt tái xanh một mảnh một cánh tay của hắn c ứ như vậy bị tặc rớt thân thể nhiều chỗ bị hao tổn một k í c h này hắn chính là thụ thương không nhẹ a dịch thần người cha nz NG ở tha ít tuyệt không ổn định chỉ có thể sử dụng một kích tối hậu liền không cách nào nữa bảo trì thương thần mô thức cụ g i ả mà ở dịch thần nội tâm nhắc nhở ngươi muốn đánh nhanh thắng nhanh ta biết rồi dịch thần ngũ chỉ nắm chặt nắm tay lại bắt đầu ngưng tụ ra đầu đạn hạt nhân phản ứng nhiệt hoạch chuẩn bị lần nữa tiến hành con sốt xù kỳ thiên vũ trong lòng co rút nhanh lúc này hắn đã không có phía trước cao ngạo cao ngạo là muốn xem thực lực dịch thần hiện tại bày ra thực lực nhưng là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn cựu vĩ n g ư ơ i trả cờ dạ còn có bao nhiêu dịch thần tâm lý hỏi coi như là cụ dạ mạ cũng không phải vô hạn trả cờ dạ h ú n g chi bây giờ cụ dạ mạ chỉ có một nửa trả cờ dạ ở trong cơ thể mình một nửa kia vẫn còn ở mạ b i nơi đó ngươi nghĩ làm cái gì cụ dạ mạ hỏi nếu như là vừa rồi loại cấp bậc đó đầu đạn hạt nhân ta còn có thể ngưng tụ mấy viên đi x u cả cụ đem ngươi trả cờ dạ đều cho ta mượn ta muốn một hơi thở điều động trong cơ thể hết thể tiên thuật trả cờ dạ chế tạo ra hiện nay ta có khả năng chế tạo tối cường đầu đạn hạt nhân một k í c h đem điều này x u ấ t xù kỳ tộc nhân mai táng ở chỗ này dịch thân nói rằng ngươi đừng sang b ậ y thương thần hình thức tuy là có thể cho ngươi không nhìn bom nguyên tử thương tổn nhưng cái này hình thức hạ nắm trong tay đầu đạn hạt nhân cường độ là có giới hạn một ngày bom nguyên tử vi lực vượt qua thương thần tiểu mẫu trưởng k h ô n g phạm vi vụ nổ hạt nhân sẽ đối với chính ngươi sản sinh đà kích khổng lồ c ú dạ m à nhắc nhở không sợ ta còn cạo giờ giữa ta sẽ xử giờ u ng giờ giữa điều động đại tự nhiên năng lượng đồng thời tăng mạnh thương thần kiểu mẫu k h ô n g chế cái này xôn xủ kỳ tộc nhân quá nguy hiểm lúc này đây hắn thụ thương là không có ngờ tới ta thế mà lại sử dụng đầu đạn hạt nhân nhưng lại có thể không thương tổn đến chính mình tiếp theo hắn có lòng phòng bị liền không phải dễ dàng đối phó như thế hắn hai người trực tiếp sử dụng giao lưu tinh thần hết thảy đều ở trong điện quang hỏa thạch tiến hành người này xác thực rất nguy hiểm lúc này đây ngươi có thể đưa hắn đánh thành cái dạng này cũng là chiếm không biết ưu thế lợi dụng hắn không biết thương thần kiểu mẫu năng lực đánh hắn một cái trở tay không k ị p tiếp theo hắn có phòng bị ngươi thật sự rất khó lại dùng phương pháp giống nhau đơn giản đưa hắn trọng thương k i ể u v ĩ gật đầu sau đó cùng s ủ cả cụ liếc nhau cùng nhau giải phóng toàn bộ lực lượng của mình vĩ thú hình thức À thú lạ hình thái dịch thân gầm nhẹ một tiếng hắn bên ngoài thân kim quang đ ố n g nhiên trở nên l o n g lánh mà nồng nặc cường đại cựu vĩ chặt cả phun trào ra đưa hắn hoàn toàn bao trùm tạo thành ba đầu sáu tay hình người cựu vĩ cái này hình thái xuống hình người cựu vĩ so với cường tập phở dễ đổm lớn nhiều lắm so với hoàn toàn thể sở s ạ đủ hình thể cũng không kém chút nào khó có thể tin hắn không có sột xủ kỳ huyết mạch thậm chí ngay cả một điểm chi nhánh huyết mạch cũng không có cư nhiên có thể đem c ử u vĩ lực lượng vận dụng đến tình trạng này xuất xù kỳ thiên vũ dưới khiếp sợ thốt ra không chỉ như vậy ba đầu sáu tay hình người c ử u vĩ bên ngoài thân t r e lấp từng đạo màu xanh đen văn lộ hiển nhiên ngoại trừ c ử u vĩ lực lượng toàn diện giải phóng phía dưới ngay cả sủ cả cụ lực lượng cũng triệt để giải phóng thương thần hình thức vụ nổ hạt nhân đại địa hình người c ử u vĩ xa u cái cánh tay đồng thời nện đi ra ngoài mỗi một đạo cánh tay còn ngưng tụ ra một viên vĩ thú ngọc lôi hông tháo sa ứ viên vĩ thú ngọc lôi hông tháo mang theo trăm vạn tính bằng tấn khác đầu đạn hạt nhân cùng nhau bắn nhanh đi qua quá nhanh x sốt xủ kỷ thiên vũ đáy lòng chìm đáy cốc giả sử ngay từ đầu hắn không có hoàn toàn ăn phía trước hai khoả đầu đạn hạt nhân cùng dịch thần cùng xù nã liên thủ tiến công hiện tại hắn ngược lại không sợ hãi bất quá x sốt xủ kỷ thiên vũ bây giờ cha nz ở tha y nhưng là khó coi một kích này rất có thể sẽ đem hà n dê tờ chê tờ nhu thần lĩnh vực tuyệt đối công kích sụt sủ k ỳ thiên vũ dưới chân bạch sắc đồ án toát ra từng đợt khí tức hủy diệt đồ án phóng lên cao thành một cái màu trắng trả cờ dạ cự nhân cái này cự nhân có rất nhiều cái tay mô y một ca nhờ tay đều mang x é rách biển khơi hung tàn lực lượng cùng dịch thần một kích mạnh nhất đụng nhau cùng nhau âm âm một tiếng lớn đến khó có thể hình dung nổ lớn tiếng truyền khắp phương viên trên trăm km so với thái dương còn trói mắt hơn lớn đại hỏa cầu cùng một đoàn nhức mắt bạch quang không ngừng đan vào đụng vào nhau bầu trời ở trong một sát na trở nên hôn ám không gì sánh được cầu thả cầu vô tốt